thư Bạch đúng hẹn mà đến, tới gần giới thành Lăng Trị Tinh. Trong thành Trị Tinh, Lâm Tịch vẫn chưa ra khỏi căn phòng của mình vẫn ở mấy ngày hôm nay. Hắn ngẩng đầu nhìn tên quan nhân phân thần vừa mới bị mình đẩy ngã, bình tĩnh mà đáng tiếc nói: "Thì ra ngươi là Tiềm mẩn đại mãng." Lúc này có một gã từ lãnh phân thần đi vào trong phòng Lâm Tịch thông báo, mà trên bãi đất trống ngoài cửa cũng có một đội quan nhân phân thần đang chờ. Hiện giờ khi nghe thấy những gì mà Lâm Tịch nói, Tất cả đều biến sắc, đồng loạt nhìn vào tên quân nhân vân tần cao gầy. Quân nhân vân tần này không biến sắc, chỉ hơi không người nói. Đúng vậy, chẳng qua đã quá chậm rồi. Lâm Tịch nhìn hắn lắc đầu. Tên quân nhân cao gầy này biến sắc thất thanh. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi. Lâm Tịch đứng dậy, dơ tay lên. Có một dòng nước trà từ trong ống tay áo trường bào tế ti của hắn chảy ra ngoài. Quân nhân Phân tần cao gầy này thấy dòng nước trà từ trong ống tay áo của hắn, thở dài một cái. Sau đấy thần sắc bỗng nhiên biến thành màu đen, bắt đầu ho nhẹ, ho ra từng ngộm máu đen. Tường lãnh Phân tần và đội quân bên ngoài cửa đều nghe được cuộc nói chuyện giữa quân nhân Phân tần cao gầy và lâm tịch. Tất cả lập tức tức giận vô cùng. Người bên ngoài nghĩ rằng nếu như là bên đại mãng đã chủ động khiêu chiến, vậy ít nhất trong suốt quá trình này tuyệt đối công bình. Nhưng không có ai ngờ được rằng trước khi quyết đấu bắt đầu, vì đảm bảo thắng lợi, bên Đại Mãng lại cho tiệm ẩn hạ độc Lâm Tịch. Bọn họ muốn đảm bảo thắng lợi, nhưng chúng ta lại muốn công bình. Như vậy, phải chờ đến khi ta giết chết Tư Thu Bạch, việc hạ độc này mới khiến người khác tin được. Lâm Tịch lấy trường cung màu xám trắng và túi được tên khoác lên vai của mình. Vỗ vỗ bảo vai viên tướng lãnh Vân Tần đang đỏ mặt vì quá tức giận, nói... Ta biết khi trước, cổ đại tướng quân chắc chắn đã mệnh lệnh nào đấy, vì muốn đảm bảo trận chiến này công bằng. Nhưng nếu đã xảy ra chuyện này, mọi người cần phải cẩn thận hơn. Đồng thời, vì muốn đảm bảo công bằng, trước khi giết chết hắn hoặc là hắn phải tự chịu thua bỏ chạy. Ta không muốn bất kỳ quân giới nào từ trong thành trị tinh này bắn ra ngoài đâu. Viên tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen này nhất thời nghiêm nghị, nhưng ngay nháy mắt gật đầu. Ở mắt hắn ta lại tràn đầy sự mừng rỡ nói, Lâm Đại Nhân, Ngày tương tưởng mình sẽ giết chết hắn sao? Dĩ nhiên rồi. Lâm Tịch tất nhiên là biết hiện giờ những quân nhân này muốn nghe lời gì nhất, Nên hắn đã chuẩn bị từ trước, Tuyệt đối sẽ không vì sĩ diện mà khiêm tốn. Hắn mỉm cười, gật đầu rồi chân thành nói, Ta tới đây là vì muốn giết chết hắn, Chứ không phải là tự tìm cái chết, Nên ta đương nhiên là sẽ giết chết được hắn. Viên tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen hít sâu một hơi, cô nến kích động trong lòng, kho mình hành lễ với Lâm Tịch. Chúng ta sẽ đảm bảo trận chiến này tuyệt đối công bằng, lấy tính mạng của chúng ta để đảm bảo. Lâm Tịch không người đáp lễ, rồi bước ra khỏi thành lăng Trị tinh. Trên con đường trường bào thế thi màu trắng đi qua, tất cả các quân nhân Vân Tần đều tôn kính hành lễ. <cười> Cánh cửa thành nặng nề có thành trụ tinh từ từ mở ra. Lâm Tịch một mình đi ra ngoài, xuất hiện trong tầm mắt các quân nhân trên cổng thành. Trên cổng thành nhìn thấy Lâm Tịch tắm rửa thay quần áo, mặc một bộ tế đi màu trắng tinh. Mộ Tử Sơn đột nhiên nheo mắt lại nói: "Đây là thanh cung gì nhỉ? Không phải là một trong những cây cung mạnh nhất mà chúng ta từng thấy trong binh điển Thanh Loan sao?" Thanh trường cung này tựa như là một người bị thương bất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt. Thân cung tựa như được làm từ ngọc, nhưng các đường văn trên thân cung lại lộ vẻ cứng cỏi dị thường. Dây cung cũng có màu trong suốt, gây cho người ta một cảm giác là được làm từ sợi gân một loài động vật nào đó. Trường cung này chỉ trông hơi đặc biệt, nếu so với khí thế, chắc chắn không thể nào so sánh bằng thanh tiểu hắc kia. Mà những trường cung có uy lực kinh người đến nỗi cần người tu hành phải có tu vi đại quốc sư với sử dụng được đặt trong binh điện Học viện Thanh Loan, không những chỉ khổng lồ, mà phù văn và khí thế cũng rất là kinh người. Nên Mộ Sơn Tử có thể khẳng định, đây nhất định không phải là một trong những thanh cung mạnh nhất của Học viện Thanh Loan. Đây không phải là cường cung mạnh nhất, chỉ là một thanh cung có thể quán trú nội lực nhanh hơn, bắn nhanh hơn thôi. Cao Á Nam hít sâu một hơi chậm rãi nói. Hạ Phó Viện Trường đưa trón cây cung như vậy là có ý gì nhỉ? Dù vì Tư Thu Bạch hơn hắn, cảm giác và tốc độ thì cũng hơn hắn. Thêm cây tung như vậy thì cũng chỉ giúp tốc độ ra tay của hai người sắp xỉ bằng nhau. Không thể nào bắn được cây tên bắn chết đối thủ ngay được. Sao có thể chống lại được một người như là Tư Thu Bạch được nhỉ? Sắc mặt Mộ Sơn Tử hơi trắng bạch. Cao Á Nam nhìn Mộ Sơn Tử một cái nói, sẽ biết ngay thôi. Người không cần suy nghĩ thêm nữa đâu. Mộ Sơn Tử ngẩn ngơ. Trong tầm mắt, Lâm Tịch một mình đi đến bãi đất trống trước thành Bởi vì tất cả mọi người ngoài thành đã quay về bên trong Nên xung quanh Lâm Tịch trông rất là trống trải Mà trước một tòa thành khổng lồ như là thành trụy tinh Trông Lâm Tịch càng nhỏ bé hơn Mộ dân tử thấy tư thu bạch Lướt trên một cây trúc đã đến bờ hồ Cho nên hắn biết cao á nam nói đúng Dù thế nào đi nữa Việc mình suy nghĩ Lâm Tịch làm thế nào để chiến thắng Đã không còn ý nghĩa gì nữa Nếu như muốn suy nghĩ thì tốt nhất là suy nghĩ mình có thể làm gì. Sắc mặt quán cả lúc càng nghiêm túc. Sau đó hắn gật đầu với Cao Bá Nam, cầm lấy hai cây gậy đánh trống màu vàng tơ. Lâm Tịch đi đến bãi đất trống ngoài thành, hắn cũng không trực tiếp đi xa hơn, chỉ lặng lẽ chờ tư Thu Bạch cập bờ, sau đấy bình tĩnh nhìn Tố Thu Bạch lên bờ, từ từ đi tới. Ở Long Bích Lạc, chính tên tuyển thủ này đã dùng một tên để bắn chết trưởng tuẩn vô cương xuất nữa cũng giết hắn. Nhưng cho tới giờ khắc này, đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung mạo tên Tiến thủ này. Đây là một người tu hành lưng đeo cỡ cung màu đỏ thẫm, từ từ đi tới. Ánh mắt rất là tự tin kiêu ngạo. Lâm Tịch nhất thời nhớ đến hình ảnh Khương Ngọc Nhi và một cảm giác thống khổ từ trong tim hắn xông ra, tràn ngập khắp thân thể của hắn. Nhưng mà đồng thời trong tim hắn lại có một niềm vui khó tả. Dù thế nào đi nữa. Báo thù luôn là một chuyện vui sướng Tư thu bạch lạnh lùng nhìn lâm tịch Trong tim hắn có một sự khoái cảm Thân là một tiễn sư cường đại Mục tiêu cả đời của hắn chính là Đại bại đệ nhất tiễn sư đế quốc Vân Tần Phong hành giả Học viện Thanh Loan trong truyền thuyết Nhưng hắn ta lại hiểu rõ rằng nếu như bây giờ so với Đông Phi Tranh lệch giữa hai người hiện giờ là rất lớn Nên đối với hắn ta Đây là một thời cơ rất là tốt Trước là giết chết đệ tử phong hành giả mạnh nhất, gia tăng lòng tin của mình. Sau đó đợi đột phá đến Thánh Sư, mình lại giết chết một phong hành giả như là Đông Phi. Ngoại trừ cảm khái thì anh ta cũng hơi ngạc nhiên và mong đợi, muốn xem thử tên tiễn thủ đã nhận được truyền thừa phong hành giả này, có bao nhiêu thủ đoạn để đối phó với mình. Kể từ khi Lâm Tịch ra khỏi thành, Tư Thu Bạch bắt đầu lên bờ, cả thành trị tinh bỗng nhiên im lặng và tĩnh mịch. Tợ hồ như là tiếng gió cũng hoàn toàn dừng lại và biến mất Tất cả mọi người đều nhìn hai bóng người trông rất là nhỏ dưới thành Không ai ra tay trước Khi mà còn cách Lâm Tịch khoảng 700 bước Tư thu bạch ngừng lại Sau đó khẽ nheo mắt nhìn Lâm Tịch lên tiếng Với cung tên của người Khoảng cách như vậy có thể là độ bắn tốt nhất Cho nên nếu như cả hai đều ra tay trong tình thế này Ta nghĩ đã là quyết đấu công bình rồi Lâm Tịch bình tĩnh gật đầu. Chỉ cần cả ngươi cảm thấy công bình, Chính là công bình thôi. Tư Thu Bạch đột nhiên cười cười, Cười đến nỗi rất là khó coi nói. <cười> ngươi không sợ chết sao? Lâm Tịch lạnh lùng nói, Ai cũng sợ chết, Nhưng chết nhất định là ngươi, Tại sao ta phải sợ? Tư Thu Bạch trào phúng, Bởi vì một tên của ta đã hủy đường làm quan của ngươi, Nên ngươi mới hận ta như vậy. Để mấy kiêu chiến ta muốn giết chết ta. Nhưng chính cái tâm tình kiêu hận này sẽ khiến khả năng bắn tên của một tiến thủ gặp vấn đề đấy. Lâm Tịch lắc đầu. <cười> Đối với ta mà nói, tâm chiến mà ngươi vừa nói thật là vô dụng. À, đây đúng là một chuyện không thú vị. Tư Thu Bạch lắc đầu không nói thêm gì nữa, từ từ gỡ trường cung màu đỏ thấm trên người xuống. Hai người cách nhau khá là xa. Khi nói chuyện phải dự rộng hồn lực để chuyển đi Nên tất cả mọi người trên tường thành đều có thể nghe được rõ Giờ phút này thấy tư thu bạch cầm lấy cung Mộ dân tử nhất thời biết trận chiến này sắp bắt đầu Nên hắn hít sâu một hơi Rồi gầm nhẹ một tiếng Không còn dám cười cợt như ban đầu nữa Một tiếng chống trận vô cùng rung động bỗng nhiên vang lên Sau khi tiếng trống trận đầu tiên vang lên, ngay lập tức có hàng loạt tiếng trống trận khác làm cho máu huyết trong người người nghe phải sôi lên liên tiếp chổi dậy. Đối mặt với năm cái trống cổ to lớn, mỗi một tiếng trống do chính mộ sơn tử đánh ra lại khiến cho da thịt quấn căng phòng, thậm chí còn tạo thành những tiếng nổ nhỏ. Mỗi một lần đánh tựa như là khiến hắn phải dốc hết sức, nhưng mấy nhịp trống đằng sau lại đều đạt có lực, kèm theo là khí thế bao la hùng vĩ, tướng tình động. trong lúc nhất thời thì tiếng chống trận này tựa như là chuyển đi khắp bầu trời mênh mông, rồi từ trên trời vọng xuống, tựa như có rất nhiều ngôi sao trên trời cao bị chấn động. người nghe cảm thấy trong không khí tựa hồ có vô số binh đao, một chiến thần khổng lồ từ trong tiếng chống trận xuất hiện, từ trong thành bước ra ngoài, rồi bước qua lâm tịch, từng bước ép sát tư thu bạch. hiện giờ tu thu bạch đã cầm cung, nhắm ngay lâm tịch nhưng còn chưa lắp tên. hắn chờ lâm tịch chuẩn bị xong không muốn bắn trước. Lâm Tịch cũng không nói một lời nào. Dương Cao trường cung màu xám trắng nhắm ngay Tư Thù Bạch. khi nghe mấy tiếng chống trận đầu, sắc mặt của Tư Thù Bạch rất là bình tĩnh. nhưng khi tiếng chống trận mênh mông kinh người truyền đi khắp bầu trời, tự như có một chiến thần xuất hiện, làm cho máu huyết trong người tự như phải sôi lên. hắn câu mày lại, tưởng tình động sao? hắn bình thản nói ra ba chữ. Sau đó có một cây tên sáng bóng màu đỏ thẫm Nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn Lắp trên dây cung Vèo Cây tên này nhảy mắt phá không Tư thu bạch ra tay Nhưng cây tên này không phải bắn thẳng đến lâm tịch Mà là nhắm đến mộ Sơn tử Đang dốc sức gõ trống trên cổng thành Tốc độ tên bắn của người tu hành tiến thủ rất là đáng sợ Thậm chí đôi lúc còn đanh hơn cả phi kiếm của Thánh Sư. Cho nên mọi người trong thành trị tinh đều cho rằng nếu như là song phương đều là tiến thủ tu hành, như vậy kết quả quyết chiến sẽ rất là nhanh, rất có thể còn chưa tới một đỉnh. Nhưng không có người nào nghĩ rằng cái tên đầu tiên của Tư Thu Bạch lại không bắn về phía Lâm Tịch, mà là bắn về phía Mộ Sân Tử. Không có ai ở đây có thể biết được rốt cuộc Tư Thu Bạch đang nghĩ cái gì. Có lẽ vì khúc tướng tinh động này quá là mãnh liệt, Khiến hắn ta phải nghĩ đến vài chuyện, khiến tâm tình hắn dao động sao? Có lẽ vì hắn muốn chọc tức Lâm Tịch, trước bắn chết một đồng học khác của Lâm Tịch, khiến cho Lâm Tịch tức giận hơn sao? Nhưng dù hắn nghĩ thế nào đi nữa, để bắn một tên như vậy, hắn hẳn phải có lòng tin có thể nghe tránh hoặc đón đỡ một cây tên của Lâm Tịch. Khoảng cách giữa hắn và Lâm Tịch là 700 bước, Lâm Tịch cách thành trị tinh khoảng 300 bước, suy ra khoảng cách giữa hắn và Mộ Sơn Tử là hơn 1.000 bước. Nhưng mà cây tên màu đỏ thấm của hắn vẫn chuẩn xác bàn tới mộ sân tử. Mộ sơn tử dốc sức mình đánh trống, dường như toàn bộ tinh thần của hắn đã hòa hợp với cả khúc tướng tinh độc, nên hắn căn bản không có năng lực né tránh hoặc là đón đỡ cây tên này. Chỉ cảm thấy tính mạng của mình đang bị đi hiếp. Hai mắt của cao á nam đột nhiên sáng người, tràn đầy tinh thần. Đôi tay chẳng nõn như ngọc của nàng nhanh chóng dơ lên một tầng băng lập tức kết thành ngay trước người của mộ sơn tử. Cây tên màu đỏ thẫm cực tốc xuyên qua luồng năng lượng mà cao á nam phải ngưng tụ, tiếp tục bắn tới phía trước. Hiện giờ ngoại trừ cao á nam ra, xung quanh mộ sơn tử không có bất kỳ một người tu hành mạnh mẽ nào, nên không có ai có thể ngăn cản một tên này bắn chết mộ sơn tử. Nhưng ngay vào lúc này, khi mà cây tên màu đỏ thẫm còn cách ngực của mộ sơn tử khoảng một thước, có một dòng khí lưu màu trắng ngang trời xuất hiện. Đây là âm thanh tên bắn, một cây tên mang theo dòng xoáy. Một cây tên khác từ dưới bắn lên, tựa như là đuôi một ngôi sao chổi phát sáng, mạnh mẽ bắn vào thân cây tên màu đỏ thấm, tạo thành tiếng vang trầm thấp, khiến cho cây tên màu đỏ thấm này phải thay đổi phương hướng. Sau đó cả hai cây tên này bay vút qua khỏi chán của mộ sân tử. Thân thể mộ sơn tử bay ngược ra phía sau mạnh mẽ. Đối mặt với việc tính mạng bị uy hiếp, Tuy tốc độ quán không thể so sánh với tên bắn, nhưng cơ thể vẫn tự phản xạ một cách có điều kiện. Hồi lực trong cơ thể mạnh mẽ bậc phát ra ngoài, khiến cho phần lưng quán đập mạnh vào một cái trống cổ, phát ra tiếng vang trầm thấp. Tướng tinh động dừng lại. Tại sao không thừa cơ bắn ta? Tư thu bạch không tiếp tục bắn mà dừng lại, nhìn lâm tịch rồi cười lại. Nhìn xem, đây là nhược điểm của ngươi. Cũng tượng như là ngươi bị ta buộc phải đến đây vậy. Đó chính là nhược điểm của ngươi. Ta không cho rằng một tên tiến thủ vì việc này mà phân tâm lại có thể mạnh hơn ta được. Đối mặt với lời nói lạnh như băng của Tư Thu Bạch, Lâm Tịch cũng không lập tức ra tay, thậm chí còn rất là bình tĩnh, mà nhìn thẳng vào hai mắt của Tư Thu Bạch nói, Ngươi đang sợ sao? Nếu không, ngươi sẽ không dừng lại nói mấy lời này với ta đâu. Bởi vì ngươi đang sợ ta, Tại sao có thể bắn trúng tên của ngươi? Nên ngươi mới dực lại, nói những lời này để làm nhiễu loạn tinh thần của ta. Nhưng những điều này chỉ là vô dụng mà thôi, bởi vì ngươi nhất định sẽ phải chết ở đây. Tư Thu Bạch kẽ nhíu mày, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống đói Được thôi, ta thử xem ngươi có thể làm gì. Chữ được vừa ra khỏi miệng, hắn đã bắn cây tên thứ hai. Không khí đằng sau hắn nổ tung. Cây tên thứ hai hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bắn thẳng vào Lâm Tịch. Cây tên thứ hai của hắn rốt cuộc đã bắn thẳng đến chỗ của Lâm Tịch. Lâm Tịch đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cây tên màu trắng thứ hai trong tay gần như là đồng thời thoát khỏi dây cung, tựa như là một ngôi sao trời đột ngột xuất hiện, chuẩn xác bắn vào cây tên màu đỏ thấm. Sau đó, cả hai lại tách ra khỏi nhau, bay theo những hướng khác nhau. Cây tên màu đỏ thấm và cây tên màu trắng rơi xuống đất. Phân ra rơi xuống phía sau tư thu bạch và lâm tịch. Trên cổng thành lăng trị tinh một loạt âm thanh hít sâu thở ra vang lên. Hiện giờ cố văn tĩnh vẫn chưa xuất hiện trên cổng thành. Đã đến lúc quyết đấu mà không có mặt. Cho thấy ông ta đã rời khỏi thành trị tinh. Nhưng viên tướng lãnh long xà đeo mặt lại kim loại màu đỏ, lạnh lẽo. Luôn theo sắt ông ta tựa như hình với bóng. Lại đang đứng tại một góc trên tường thành. Nhìn chăm chú vào trận chiến này. Thỉnh thoảng hắn ta lại đảo mắt. Quan sát toàn cục diện. Nhưng ngay lúc mà hai cây tên kia chạm vào nhau, viên tường lãnh long xà tâm tính vốn cứng cỏ đến mức cho dù là lưỡi kiếm chém ngang tới mặt mà vẫn không biến sắc này, lại bỗng nhiên chấn động tới mức cả người run lên một cái. Ngay từ khi hắn và Cố Văn Tĩnh biết tin Tư Thu Bạch khiêu chiến Lâm Tịch, Cố Văn Tĩnh đã nói rằng cho dù xét trên mọi lý lẽ ở thế gian, việc Lâm Tịch thắng Tư Thu Bạch chỉ có thể là kỳ tích. Hiện giờ hắn đã thật sự nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Bởi vì dựa theo những lý lẽ thông thường, lấy cây tên chặn cây tên của đối phương, nhất là khi đối mặt với một tiễn sư như là Tư Thu Bạch, là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Chỉ sợ là cho dù biết cây tên bắn về phía người nào, nhưng đáng lẽ tiến thủ đối địch cũng không biết khi bay trên không trung thì cây tên đó sẽ bay theo hướng nào, sẽ bắn về vị trí nào trên thân thể. Ai ai cũng biết rằng, Chỉ cần tay cầm cung của tiễn thủ hơi run một chút, cho dù là sai lệch tới một mức mà mắt thường khó nhận biết được. Nhưng sau khi bay đi được mấy trăm bước, cây tên bắn ra sẽ tạo thành sai lệch rất là lớn. Hồn lực quán trú vào hồn binh trường cung, cách thức bắn tên, hướng gió. Chỉ cần những yếu tố trên xuất hiện thay đổi. Vậy cho dù là cùng nhắm vào một mục tiêu, nhưng quỹ tích bay của cây tên trên không trung đất định sẽ có thiên biến vạn hóa. Tư Thu Bạch là một tiễn sư cường đại. Càng không có khả năng bởi vì ánh mắt hay là động tác bắn của mình mà khiến cho đối phương phản đoán được điểm rơi chính xác. Mà hơn nữa tu vi của Tư Thu Bạch lại là đại quốc sư. Tốc độ ra tay quán thật sự là quá nhanh. Các binh sĩ thông thường không thể tìm rõ động tác của hắn. Mà cho dù là một người có tu vi như là Lâm Tịch đi nữa, đáng lẽ cũng không thể đoán được hành động của Tư Thu Bạch. Bởi vì thời gian thật sự là quá nhanh, quá gấp rút. Nên đằng lẽ Lâm Tịch căn bản không thể đoán được quỹ tích của cây tên do Tư Thu Bạch bắn ra. Trước khi trận chiến này diễn ra, bất kỳ người tu hành nào, thậm chí là Cố Văn Tĩnh, dọa rằng đều đã nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng chắc chắn không ai có thể nghĩ rằng Lâm Tịch có thể dùng cây tên của mình để chặn cây tên của đối phương. Bởi vì điều này không đúng. Nhưng cũng vì không đúng, nên đây mới là kỳ tích. Mộ dân tử cũng thấy được kỳ tích này, hắn không thể tin được, ánh mắt mở lớn hết mức có thể. Trong vô số điều không có khả năng, hắn lại thấy được một khả năng đang xảy ra trước mắt của mình. Uy được cây tên do Lâm Tịch bắn ra quả thật không thể sánh với Tư Thu Bạch. Cho dù Lâm Tịch có mặc áo giáp, nhưng nếu như là bị tên của Tư Thu Bạch liên tiếp bắn trúng, hắn vẫn bị đánh chết. Tuy nhiên, nếu như tên của Lâm Tịch có thể bắn trúng tên của Tư Thu Bạch... Vậy cho dù uy lực của cây tên lâm địch như thế nào đi nữa, cũng có thể ảnh hưởng đến quỹ tích do tư thu bạch bắn ra. Dù sao tên của đối phương không phải là phi kiếm, không thể điều chỉnh, không thể tiếp tục tấn công lâm tịch. Nếu như đã không thể nhằm trúng lâm tịch, vậy cho dù uy lực tên bắn có mạnh như thế nào, tất nhiên cũng không thể giết chết lâm tịch. Ai... Ta thật sự là một người quá ngu ngốc trong sự rung động khôn cùng khi nhìn thấy kỳ tích, mộ sơn tử đột nhiên mở miệng mắng, hắn ta đang mắng chính mình, đồng thời cũng có một vệt máu tươi theo khoái miệng chảy xuống bên dưới. Tì nói rằng cái tên đầu tiên của tư thư bạch không làm hắn bị thương, nhưng việc nỗ lực trong người hắn bộc phát mạnh mẽ theo phản xạ có điều kiện, lại khiến hắn bị nội thương. hậu quả của việc này chính là cho dù hắn có bắt đầu một lần nữa, cũng không thể nào đánh đủ một khúc tướng tinh động. Cậu An Nam, ngươi tới đây. Mộ sân tử cảm thấy đau đớn, nhưng từ khi nhìn thấy cao á nam trước người mình, ánh mắt của hắn chuột sáng lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, lấy hai cái rủi trống quăng về phía cao á nam. Nghe ta chỉ huy, dựa theo tiết tấu ta phát ra mà đánh đi. Cao á nam cầm lấy rủi trống mà nhú mày, mộ Sơn tử cắn răng quát. Cao á nam gật đầu, từng bước đi đến năm cái trống cổ bên cạnh hắn. Trái một, phải một, giữa dưới tiếng giống của mộ sơn tử âm thanh chống trận bao la mãnh liệt lại vang lên sau khi dùng tên chặn lại những tên của tư thu bạch lâm tịch di truyền bắt đầu hướng về tư thu bạch đôi ngươi của tư thu bạch co lại một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp tâm hắn bởi vì hắn là một trong những tiến thủ mạnh nhất thế gian nên so với bất kỳ ai hắn hiểu rõ việc dùng tên chặn lại tên đối phương là vô lý như thế nào, tuyệt đối không có khả năng, cho dù hắn thì cũng không có khả năng làm được. liên tục hai tên như vậy khiến hắn hiểu rằng đây không phải là ngẫu nhiên, không phải là may mắn, mà hơn nữa việc đối phương dùng trường cung xuyên văn và tên lưu tinh lại làm hắn phải hiểu rằng việc đối phương chặn được tên của mình là có cơ sở. nhưng dù như vậy hắn cũng không tin đối phương có thể chiến thắng mình, nên trong nháy mắt. Hắn đã áp chế toàn bộ cảm xúc và cảm giác lạnh lẽo có thể ảnh hưởng đến mình. Hắn bình tĩnh dương cung, lắp tên, bắn tên với một tốc độ nhanh nhất. Và mục tiêu của hắn không phải là bắn những cây tên mạnh nhất, mà chính là nhanh nhất. Thậm chí cứ mỗi sau lần bắn tên, hắn ta lại liên tục thay đổi chết tấu một lần. từng luồng ánh sáng màu đỏ thấm mà mắt thường không thể nhìn thấy rõ từ trong trường cung của hắn bắn ra, nhắm thẳng tới chỗ của lâm tịch. Nhưng mỗi cây tên khoản bắn ra... Đều bị một cây tên lưu tinh của lâm tịch bắn chúng, làm chặt đi quỹ đạo ban đầu. Ánh mắt của mọi tướng sĩ trên tường thành đều mang chùi đến cảnh tượng. Từng cây tên lưu tinh phá tan đi từng luồng ánh sáng màu đỏ thấm. Cho đến khi mà tiếng trống mãnh nghiệt không ngừng vang lên, mọi người mới phát hiện người đánh trống hiện giờ là Cao Á Nam. Chiếc váy cung trang mà Cao Á Nam đang mặc nhẹ nhàng tung bay. Những sợi chỉ vàng quấn quanh hai đùi trôi trống cũng bay theo khi tai nàng vung lên rồi hạ xuống sức mạnh của nàng dường như còn lớn hơn cả mộ xuân tử, tiếng chống trận của nàng càng chấn động trời đất, càng khiến lòng người rung động. Một cô gái vân tần xinh đẹp đang đánh ra những tiếng chống trận đầy nhiệt huyết và rung động thiên hạ nhất. dưới thành, trong chiến trường, một tế ti mặc áo trắng xài bước đi tới, giương tay bắn ra những cây tên nhanh như là lưu tinh. cảnh tượng này khiến người nhìn phải rung động, tự như đang được nhìn thấy một kỳ tích. Cả người tư thu bạch cũng bị ánh sáng màu đỏ từ trường cung phát ra nhốm lấy. Đầu tóc là màu đỏ thẫm, lông mày là màu đỏ thấm. Ngay cả hai tròng mắt cũng bị nhốm thành màu đỏ thẫm. Hắn dâng cung bán tên với tốc độ nhanh nhất của mình, phát huy ưu thế cảm giác và tốc độ phản ứng của mình đến cực hạn. Tiết tấu khi bán tên lại thường xuyên thay đổi, mục đích duy nhất chính là lâm tịch vĩnh viễn chỉ có thể bị động chống trà. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là mỗi một cây tên hắn bắn ra đều bị Lâm Tịch đoán đúng. Mỗi một cây tên Lâm Tịch bắn đều chuẩn xác bắn trúng tên của hắn. Cây tên với uy lực lớn, cho dù bị bắn trúng vẫn có thể bay tới trước. Nhưng nếu như không rơi trúng người đối phương, vậy đó cũng là vô dụng. Nhìn thằng phó Lâm Tịch đang tiến đến chỗ mình trong nhịp trống tướng tinh động. Hai mắt hắn hít lại, gần như thành một đường kè. Sau đó, hắn bắt đầu lui về sau. Mặc dù Lâm Tịch có thể chặn lại tên của hắn... Đây là một kỳ tích, tạo hồ không phù hợp với những lý lẽ thông thường mà người tu hành biết, nhưng đối với tư thu bạch hiện tại là một người trong cuộc. Cái hắn muốn chính là trận tỷ thí này phải được diễn ra theo những lý lẽ người tu hành biết, chứ không phải là như hiện giờ. Trong tình huống tập trung tinh thần cực hạn để điều phối sử dụng hồn lực, dù là thân thể hay là tinh thần cũng sẽ rất là mệt mỏi. Đây chính là lý lẽ mà người tu hành nào cũng biết. Trên người lâm tịch còn đeo trường kiếm, rõ ràng hắn muốn cận chiến từ đây suy ra điều tư thu bạch muốn tránh nhất hiện giờ chính là không để lâm tịch cần người lâm tịch tiến tới tư thu bạch lui về sau không khí đang đóng băng trên cổng thành lang trụ tinh nhất thời bị phá vỡ các quân nhân vân tần đang tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy nhiệt huyết của mình đang sụp sôi tất cả đều lớn tiếng hoan hô sau đấy âm thanh này hội tụ với tiếng trống mà truyền đi khắp nơi thật giống như là có một chiến thần vô hình đang sải bước dài trên không trung Từ thu bạch nhanh chóng không lùi về sau nữa, sự lạnh nghẽo trong đôi mắt càng lúc càng hiện rõ, bởi vì hắn không thể lui nữa. Hắn vừa lui, thân thể cần phối hợp tốt, tốc độ bắn tên cũng chậm hơn. Khi đấy tốc độ bắn tên của Lâm Tịch ngược lại còn hơn hắn, một cây tên đã bắn đến trước mặt của hắn. Thân thể hắn mạnh mẽ ngửa ra sau, tránh được một cây tên này, đồng thời dương cung bắn, khiến cho Lâm Tịch phải lập tức bắn tên chặn lại. Nhưng mà thế lui về sau của hắn cũng đã bị ngăn chặn. Từ thu bạch chỉ có thể chờ đợi đến lúc thân thể và tinh thần của lâm tịch mệt mỏi. Hắn dừng lại, không gừng bắn tên. Túi đựng tên của hắn nhanh chóng trống không. Bởi vì tên của hắn không phải là tên bình thường. hơn nữa hắn chưa bao giờ cho rằng mình cần phải dùng đến nhiều tên để đối phó với một người tu hành. Nên hắn chưa từng mang quá 60 cây tên theo bên mình. Nếu không những cây tên kim loại nặng nề ấy sẽ tiêu hao thể lực quán một cách từ từ. Chỉ đến ngày hôm nay... Mặc dù hắn đã bắn hết 60 cây tên trong túi đựng tên, nhưng vẫn không thể giết chết đối thủ trước mặt này. Trong túi đựng của Lâm Tịch vẫn còn tên. Trong túi đựng của hắn, số lượng các cây tên màu trắng có mặt còn hơn 7 chục cây. Khi tên trên người Tư Thu Bạch đã hết tên, hắn tiếp tục bắn tên, từng cây tên bắn về phía ngực của Tư Thu Bạch. Tư Thu Bạch đứng yên tại chỗ, cự cung màu đỏ thấm trong tay chuyển động, đánh bay những cây tên tựa như là sao chổi do Lâm Tịch bắn tới. Lâm Tịch đổi tay, lại bắn Cùng lúc đó Lâm Tịch bắt đầu chạy nhanh như điên Lúc này khoảng cách giữa hắn ta và Tư Thu Bạch còn khoảng 500 bước Mà ngay từ lúc hắn từ trạng thái tỉnh táo vào định chuyển sang cuồng bạo chạy nhanh Cũng là lúc tiếng trống, tướng tinh độc trở nên gấp gáp và mãnh liệt nhất Mộ Sơn Tử giao kết sức khét lớn lên Cao Á Nam sắc mặt nghiêm túc vung tay đánh nhanh Đánh nhanh đến nỗi hai dù trống tạo thành tàn ảnh Trong tiếng chống cổ mãnh liệt như vậy, Lâm Tịch vừa chạy nhanh vừa dừng cung bắn. Tiếng reo hò, tiếng hoan hô và tiếng giống to của các quân nhân trên cổng thành trị tinh gần như quyện vào nhau, biến thành một cơn sóng to. Tư thủ bạch không thể lui nữa. Bởi vì khi lui về sau, tốc độ của hắn sẽ không thể nào theo được tốc độ tên bắn của Lâm Tịch, không thể ngăn cản được tên của Lâm Tịch. Sự chú ý của hắn đã đạt đến một giới hạn mà bình thường không thể đạt tới được. Hai chân của hắn lún sâu vào mặt đất, thân thể của quán co lại. Cựu cung màu đỏ thấm trong tay hắn biến thành một tấm chắn của hắn, không ngừng chấn động, đánh bay từng cây tên bắn về phía hắn. Khi nãy dân cung bằng tay phải, bên ngoài làn da của lâm tịch đã có máu tươi thấm ra ngoài. Hiện giờ mặc dù đã chuyển sang tay trái, nhưng sử dụng hồn lực quá mãnh liệt, nên cánh tay này cũng bắt đầu dơm máu. Tuy nhiên khuôn mặt của hắn lại trông rất là bình tĩnh, khống chế tiết tấu của mình ổn định nhanh chóng bắn tên về phía Tư Thu Bạch, đồng thời tiến tới gần Tư Thu Bạch hơn. Nếu như so với lâm tịch trong Tư Thu Bạch hiện giờ còn thê thảm hơn rất là nhiều. Hậu khẩu hai tay và mười ngón tay của hắn đã bị rách nát, máu tươi theo hồn lực bộc phát và chấn động mà không ngừng phiu tán rơi ra ngoài. Ra thì trên hai cánh tay của hắn xuất hiện nhiều vết dạn, mà trên người còn có vài vết thương tựa như là có dao cắt ngang qua vậy. Hô hấp của hắn ta càng lúc càng nặng nề trên đầu toát ra khi nóng có màu đỏ tươi, tựa như máu trong người đang sôi lên vậy. trong tiếng rìa hò rung trời và tiếng chống cổ mãnh liệt nhất thế gian, Lâm Tịch tiến tới trước người Tư Thu Bạch. Vèo! Khi mà một cây tên khác phá không, bay thẳng tới trước mặt của Tư Thu Bạch, Lâm Tịch buông trường cung xuống, trở tay rút trường kiếm, hồi lực trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ qua hai chân, sau đó lại nhanh chóng hội tụ ở hai tay. Ngay sau khi Dương Cung bắn tên lần cuối cùng cả người hắn cũng tựa như biến thành một cây tên, vùng kiếm đâm về phía Tư Thu Bạch. Thức xuất kiếm đầu tiên của viện Thanh Loan quả thật mới là thức kiếm đơn giản nhất, nhưng mà một kiếm này lại hội tụ kiều hận sâu đậm trong lòng của Lâm Tịch, hội tụ sức mạnh hồn lực bộc phát vượt quá người bình thường, hội tụ tiếng chống tướng tinh động và tiếng reo hò sôi trào đầy nhiệt huyết của quân nhân trên thành Trụ Tinh, khí thế thật sự là không thể tưởng tượng được. Tư Thu Bạch không am hiểu cận chiến. Nhưng dù sao hắn cũng là đại quốc sư đỉnh phong, gặt đạt tới thánh sư rồi. Ngày nhảy mắt mà cái tên cuối cùng được bắn ra và thức kiếm của Lâm Tịch phóng tới. Mặc dù thân thể cũng như là tinh thần đã mệt mỏi tới mức không chịu nổi, nhưng hắn vẫn có thể hành động kịp thời. Cả người hắn cúi thấp xuống, hồ lực trong cơ thể liên tục hội tụ trong hai tay của mình, sau đấy đưa trường cung lên, cạch cạch, hai tiếng động vang lên. Cổ tay của tư thu bạch đau nhất, cảm giác như là đã bị bẻ gãy. Nhưng khi hắn dương trần cung lên như vậy, thân cung lại chuẩn xác chặn đứng đầu tên và mũi kiếm của Lâm Tịch. Hơn nữa, tâm trí kiên định và tỉnh táo đã giúp hắn ta không bị đau đớn trong người ảnh hưởng đến. Ngoài ra hắn ta có thể thấy rõ mũi kiếm của Lâm Tịch đã nhanh chóng trượt theo thân cung, chém về phía ngón tay phải đang nắm thân cung của mình. Cho nên hắn ta nhanh chóng thả cỡ cung, năm ngón tay phải đang nắm thân cung buông lòng. Từ rất lâu về trước, đối với một tiến sư như hắn... Cung tên chính là tính mạng, nhưng hắn từng là một người từ tầng thấp nhất của xã hội, trèo lên khỏi núi thây biển máu, nên sẽ không bao giờ để lộ toàn bộ chiêu thức của mình trước mặt người khác, chắc chắn sẽ có hậu chiêu để giữ lại tính mạng của mình. Ngay lúc mà năm ngón tay phải quấn buông lòng, không khí ngay trước hắn bỗng nhiên cô đọng lại, sau đấy nổ tung, phát ra một loạt âm thanh tự như là có tiếng chim kêu. Đồng thời... Ở ngay giữa lòng bàn tay của anh bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu đỏ thấm bộc phát ra bên ngoài, ngưng tụ tạo thành một con chim khổng lồ. Con chim này trông rất là giống kền kền, nhưng lại không phải là kền kền, bởi vì trên thế gian này không thể có con kền kền nào màu đỏ thẫm, cũng không có con kền kền nào lại có uy lực và sức mạnh như thế. Đây là người tu hành dung hồn. Ở thế gian này thì người tu hành cấp bậc quốc sĩ vốn không nhiều. Mà trong những người tu hành cấp bậc quốc sĩ, người tu hành có thể có yêu thú để dung hồn càng ít hơn, càng không thể nói đến những người tu hành có thể dung hợp các yêu thú cấp bậc cao. Khi trước, cho dù là tư liệu tối cao của con bộ, cũng chưa bao giờ ghi lại yêu thú mà Tư Thu Bạch đã dung hồn. Đây chính là sát chiêu cuối cùng của hắn. Cả người lâm tịch dừng lại. Ngay khi mà Tư Thu Bạch phóng toàn bộ hồn lực cũng như là sức mạnh dung hồn trong người ra ngoài, chỉ riêng không khí bị cô đọng, Đã khiến hắn và trường kiếm trong tay dừng ngay trên không trung không thể tiến thêm được nữa. Rất là hiển nhiên, yêu thú mà Tư Thu Bạch đã dung hồn là một loại vô cùng cường đại và thư thớt. Sức mạnh như vậy, Lâm Tịch không thể chống lại. Nhưng hắn là tế thì linh tế, hắn còn có cát tường. Trong dự đoán của hắn sau khi mà áp sát Tư Thu Bạch như vậy, sát chiêu hắn dựa vào không phải là bản thân mình mà chính là cát tường. Hai móng vuốt của cát tường từ từ đưa ra ngoài ngực hắn, và vào giờ khắc này, cát tường đã từng trải qua chiến dịch đàng đích lạc, đã từng cùng với Lâm Tịch vào sinh ra tử, rút cuộc tức giận thế đến chói tai. Tất cả sức mạnh trong cơ thể của nó đồng loạt bộc phát, từ trong miệng và hai móng vuốt của nó phun ra bên ngoài, sông bảy phía tư thu bạch trước mặt của mình. Ngay lập tức có tuyết bay giữa không trung, đó là những bông tuyết ngay giữa mùa hè, làm một màu trong suốt phủ khắp và rơi xuống. Khí lạnh kinh khủng nhanh chóng ngưng động trên không trung với một tốc độ người tu hành khó tưởng tượng được, mạnh mẽ va chạm với luồng ánh sáng màu đỏ thấm ở phía trước. Sức mạnh của tư thu bạch thực chất vẫn mạnh hơn luồng khí lạnh kinh khủng này, và con chi màu đỏ đang phá băng đi tới, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Đối với một người như là Lâm Tịch, tốc độ giảm mạnh như vậy đã là quá đủ, hồn lực trong cơ thể hắn một lần nữa phun trào. Hiện giờ những người trên cổng thành đã rất khó cảm giác được tình hình chiến đấu, nhưng trong cảm giác của Tư Thu Bạch, đây đã là kỳ tích thứ hai, bởi vì không thể nào nhanh như vậy được. Trên thế gian này không có người tu hành nào có thể liên tục sử dụng hồn lực của mình nhanh đến như vậy được, nhất là với tu vi của Lâm Tịch, đây là một chuyện không hợp với lẽ thường. Nhưng dù thế nào đi nữa, kỳ tích thứ hai này đang diễn ra. Lâm Tịch tiến tới. Trường kiếm trong tay tự như hóa thành một dòng thủy ngân màu bạc từ ngay dưới con chim khổng lồ màu đỏ thẫm đâm thẳng lên hướng ngay bụng của Tư Thu Bạch. Tư Thu Bạch vươn tay trái ra, tay trái hắn nhặt lấy một cây tên màu đỏ thẫm chặt kiếm của Lâm Tịch. dù sao thì tu vi của hắn cũng hơn xa Lâm Tịch, nên trong thời gian cực ngắn vừa rồi hắn vẫn có thể phản ứng kịp thời. Lâm Tịch chuẩn bị buông tay, thực lực của Tư Thu Bạch đã vượt xa dự đoán của hắn, nên hắn không thể nào giữ lại được bí mật của mình, chuẩn bị để cho thanh phi kiếm này bay đi đột ngột thay đổi phương hướng. Nhưng ngay vào lúc này, kỳ tích thứ ba lại diễn ra. Cát tường điều mạn bộc phát sức mạnh, máu tươi từ trong miệng chảy ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng vân thần màu vàng ở bên cạnh nó, nó cũng không hiểu vì sao Lâm Tịch và Cát tường lại muốn liều mạng với người này, nhưng nó cảm thấy kiêu hận của Lâm Tịch, cảm thấy được Cát tường tức giận, cảm giác được Cát tường đang liều mạng. Vì thế, nó lại bất ngờ tức giận, bất ngờ đến nỗi chính nó không hiểu vì sao Nó cũng kêu to một tiếng. Nhưng khác với tiếng kêu trước kia, tiếng kêu giống to này lại rung động đến mức như là sắt đá muốn vỡ tan, tựa như không trung trên thành trụ tinh đột nhiên bị phá vỡ. Và sau đấy có một thanh đao xuất hiện, rơi thẳng xuống tay chiến thần vô hình bên dưới. Lâm tịch cảm thấy lòng ngực mình chấn động. Tiểu Phượng Hoàng Vân Tần trên trong lòng ngực hắn bay ra ngoài. Cả người được ánh sáng màu vàng bao phủ, tựa như đang khoác lên một chiến giáp màu vàng ngay khi hắn chuẩn bị để cho phi kiếm của mình rời tay, ánh sáng màu vàng đang chảy xuôi quanh thân tiểu phượng hoàng vân tần như là một ngọn lửa, nhưng lại không có nhiệt độ, chỉ là một vùng lạnh tanh và cứng rắn. Tất cả bộ phận trên người đó, ngay cả lông vũ tự hồ đã biến thành kim loại cứng rắn nhất trên thế gian. Giáp ngực tư thu bạch bị nó đục thủng, máu tươi vẩy ra ngoài. Thân thể tư thu bạch khẽ ngửa ra sau, cây tên màu đỏ thấm trong tay trái. Còn kém mấy tấc nên không thể đập trúng trường kiếm trong tay lâm tịch Nên lâm tịch không cần bại lộ bí mật ngựa kiếm của mình Trường kiếm đang được ánh sáng màu bạc bao bọc chậm rãi tiến tới Đâm sâu vào trong cái áo giáp dày trước ngực của Tư Thu Bạch Tạo thành một vết thương sâu mà dài Tư Thu Bạch quát lên một tiếng chói tay Khó lòng duy trì sức mạnh đang từ trong tay phải phát ra Mà con chim khổng lồ màu đỏ thẫm cũng nháy mắt phát nổ Mấy chục cây tên bằng băng trong suốt Mang theo sức mạnh còn sót lại trong người cát tường Nháy mắt đâm vào trong người của hắn Trong nháy mắt này Tư thu bạch tựa như chúng mấy chục nhát đau Mà cả người bị máu tươi bao phủ Ngay cả tóc tai cũng bị chém rụng xuống dính vào máu tươi Vào giờ khắc này Lâm Tịch cũng hét lên một tiếng đau đớn Cổ tay chuyển động tạo thành một thức kiếm thế hung mãnh Mà người thường có tưởng tượng được Mạnh mẽ đâm vào thân thể của tư thu bạch Hồn lực bộc phát quá độ Khiến hắn cảm thấy đau đớn Nhưng mà đồng thời hắn cũng rất là vui sướng vô cùng. Trong Binh điện Học viện Thanh Loan này, cây cung hắn vừa sử dụng không phải là thanh cung quá mạnh, nhưng cây cung này lại có thể hấp thu hồn lực nhanh chóng, cũng là một trong những cây cung có thể bắn nhanh nhất. Và trong thế giới người tu hành, nhanh chóng không phải là yếu tố quan trọng, bởi vì nếu như là chi đuổi theo tốc độ, còn không bằng dùng cung liên hoàn có sức mạnh vô cùng. Phần lớn chiến thủ người tu hành đều muốn uy lực hoặc là một chiêu giết chết đối thủ nên thanh cung xuyên vân này chỉ được coi là một trường cung hồn binh bình thường, không thể nào so sánh với các trường cung khác như là bát giám diệt âm, lưu ly bích tỵ, lãnh nguyệt ngân hạnh, thê thần ngâm tuyết, thiên quang vận ảnh, lãng nguyệt trước tinh, vân vân. Nhưng khi nhìn thấy hạ phó viện trưởng mang đến cho mình cây cung như vậy và tên lưu tinh, lâm tịch đã biết cách nghĩ của hạ phó viện trưởng cũng như mình, đồng thời hắn cũng suy đoán rằng rất có thể năm sư hạ phó viện trường. Đã từng trải qua một trận chiến như mình bây giờ Nên ngay lúc nhìn thấy cây cung này Hắn đã biết mình có thể chiến thắng Tư Thu Bạch Sau khi đột phá đến cấp quốc sĩ Hắn đã có thể tự do sử dụng năng lực đặc biệt của mình Qua nhiều lần chiến đấu trên chiến trường Hắn đã có đủ tự tin rằng mình có thể chuẩn xác bắn trúng cây tên do Tư Thu Bạch bắn ra Hơn nữa có thể đoán trước hành động của Tư Thu Bạch Điều duy nhất khiến hắn băn khoăn chính là đối mặt với một cường già như là Tư Thu Bạch Hắn phải bộc lộ bao nhiêu bí mật của mình Nhưng hắn thật là không ngờ Mình lại chiến thắng dễ dàng như vậy Bởi vì con tiểu phượng Hoàng Vân Tần màu vàng lại đột nhiên bọc phát Thật ra con tiểu phượng Hoàng Vân Tần này còn rất là nhỏ Lâm Tịch đã mang theo nó bên người Là vì dù Lâm Tịch nói gì hay làm gì Không biết là nó cố ý không hiểu hay là không muốn hiểu Nhưng nó nhất định phải đi theo Lâm Tịch Mà đúng là sức mạnh trong người con tiểu phượng Hoàng Vân Tần này rất là nhỏ bé Chỉ tạo thành một cái lỗ máu ngay trên lồng ngực của Tư Thu Bạch thôi. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Hơn nữa sức mạnh của nó lại khiến toàn bộ thân thể cho nên cứng rắn như là kim loại. Chứ không phải là phát ra ngọn lửa mà Lâm Tịch từng nghĩ tới. Nên đối với Lâm Tịch mà nói, chỉ riêng việc tạo thành một lỗ máu trên người Tư Thu Bạch đã là quá đủ. Bởi vì đây vốn là một kỳ tích vượt ra dự đoán của hắn. Kỳ tích này đã đủ để quyết định cả trận chiến, huống chi trước đó còn có nhiều kỳ tích khác. Kết quả trận chiến này đã rõ. Tư Thu Bạch quát lên trói tay, tay trái nhặt lên cây tên, muốn tấn công con tiểu phượng hoàng Vân Tần. Nhưng ngay lúc này mưa kiếm sắc bén lạnh lùng kia lại đâm xuyên áo giáp của hắn, xoáy sâu vào trong da thịt. Cho nên hắn lại quát to lên, hồn lực bàng bạc từ trong hai chân phóng ra, cả người hắn tự như là một cái củ cải từ trong lòng đất tự động nhảy ra ngoài, bắn ngược ra sau. Kỳ tích trong chiến trận này quá nhiều. Nên sau khi vết thương trên người mỗi lúc một nhiều hơn, máu tươi chảy xuống nhiều hơn, sức mạnh của hắn cũng dần mất đi. Đối với hắn mà nói, trận quyết đấu này cũng chỉ là một phần của chiến tranh, nên hắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để khiếp sợ hay là tức giận. Điều hắn muốn bây giờ chính là phải sống sót, phải thoát khỏi nơi này. Tư Thu Bạch bắt đầu chạy trốn. Không chú ý tới việc đây là một trận quyết đấu, không chú ý tới việc sử sách sau này ghi lặng như thế nào, không để ý đến phi nhục, Và thậm chí ngay cả cự cung màu đỏ thắm đa rơi xuống đất Cũng bị bỏ quên Tên chiến tướng này Một tay cầm tên Tay khác chạy lấy vết thương lớn trên bụng mình Dốc toàn lực chạy trốn về hồ trụy tinh Lúc này khúc tướng tinh động vừa kết thúc Cổ họng của mộ sơn tử hoàn toàn khô khốc Không thể nói ra được lời nào Lăng trụy tinh yên tĩnh Chỉ có tiếng cờ bay phấp với trên cổng thành Bây giờ không có tiếng động Nhưng khung cảnh càng kinh tâm hơn Lâm Tịch cũng không lập tức truy kích, Hắn chỉ cắm trường kiếm trong tay mình xuống đất Sau đó nhặt thanh cự cung màu đỏ thấm trước mặt mình lên Tựa như là nước chảy mây trôi Hắn rơi trùng cung màu đỏ thấm lên Hắn đã cầm lấy một cây tên lưu tinh Sau đó mở cung, bắn tên Âm thanh tên bắn như là muốn xuyên thủng trời đất Cây tên này tựa như là một ngôi sao trời, Trong đáy mắt tới trước người của Tư Thu Bạch Tư Thu Bạch giống to, đánh bay cây tên này Nhưng máu tươi từ trong các vết thương trên người lại chảy ra nhiều hơn. Lâm Tịch lại bình tĩnh, bắn tên. Cây tên màu đỏ thấm trong tay Thư Thu Bạch bị bắn cong gần như là gãy làm đôi. Đây là, đây đã là cây tên cuối cùng của hắn, cũng là vũ khí cuối cùng của hắn. Không biết vì lý do đặc biệt hay là ý nghĩa gì đó, cây tên cuối cùng này hắn lại không đặt trong túi đựng tên như là các tay tên còn lại, mà là cắm vào sau cổ áo giáp, tựa như là một thanh kiếm. Hiện giờ túi đựng tên của hắn đã thấm chống không, mọi người trước đó cũng cho rằng hắn không còn cây tên nào khác. Hiện giờ cây tên cuối cùng mà hắn cắm sâu ở cổ áo giáp như là một thanh trường kiếm bị bắn cong. À! Hắn hét lên, rúc rức dùng cây tên đã bị cong chặn lấy cây tên do Lâm Tịch bắn tới. Chẳng qua lần này hắn không thể đánh bay hoàn toàn cây tên của Lâm Tịch. Cây tên màu trắng đâm thẳng vào vai phải quán, xuyên thủng hoàn toàn bờ vai này của hắn. Tư thu bạch bị thương nặng. Tất cả thằng sĩ bên trong thành trụy tinh đã sớm rung động và rất là kích động, không biết nên dùng ngôn từ nào để diễn tả. Nhưng sau khi vai phải của mình bị cái tên này xuyên thùng, hai chân bị đẩy ngã về phía sau. Nhưng tư thu bạch, tợ hồ lại không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn lạnh lùng nhìn lâm tịch đang cầm cung lên tiếng. Chờ dù tiến thủ có cường đại hơn đi nữa cũng chỉ là người, tay của ngươi chắc chắn phải có cực hạn. Lâm Tịch hiểu rõ ý nghĩa này của Tư Thu Bạch, nhưng hắn lại cười cười, đồng thời đổi tay. Ít nhất, còn có thể bắn mấy tên nữa. Ngay lúc hắn chuyển động, Tư Thu Bạch dùng sức uốn thẳng lại cây tên kim loại đã bị bắn cong. Lâm Tịch cười cười, tiếp tục dương cung bắn. Dòng xoáy màu trắng lại tới ngay trước người của Tư Thu Bạch. Tư Thu Bạch vung tay chống trà. Máu tươi từ trên những vết thương phiêu tán ra bên ngoài, cưng rắn đánh bay cây tên này nhưng cây tên màu đỏ thấm trong tay của Tư Thu Bạch tiếp tục bị bẻ cong. Dòng xoáy màu trắng thứ hai nháy mắt phủ xuống. Cây tên màu đỏ thấm trong tay Tư Thu Bạch lại được đưa lên đanh đón, nhưng tốc độ lại không thể sánh bằng, nên không thể đánh bay được. Phốc. Cây tên màu trắng đâm vào lồng ngực hắn, chỉ chạch một chút nữa là tới ngay tâm mạch. Máo tươi từ trong miệng Tư Thu Bạch phun ra ngoài, nhưng hắn ngược lại còn nhếch răng cười bởi vì hắn còn sống, còn chưa chết, mà hai tay của Lâm Tịch hiện giờ đã run rẩy, vũng lầm cự cung màu đỏ thấm xuống. Hiện giờ hắn ta đã đến bên hồ, cảm giác được hơi nước ẩm ướt ở ngay phía sau truyền tới, cả người hắn nhảy lên cao, phóng ngược về sau, nhưng lại không hướng về cây trúc hắn đã dùng để tới đây, mà bay thẳng tới trước mặt nước cách xa hơn. Một loạt tiếng kinh hô từ trong thành Trị Tinh vang lên. Trận chiến này đã đại thắng ph vẫn chấn cả dân tâm đế quốc vân Tần nhưng ai cũng biết rằng Lâm Tịch muốn báo thù ai ai cũng hiểu rằng đến lúc này mà tư thu bạch làm như vậy cho thầy hắn biết bơi hồ nước này vốn là đường lui hắn chửa cho mình nếu như không thể giết chết tư thu bạch bất kể hiện giờ trên người tư thu bạch còn dính hai cây tên bất kể thương tích trên người tư thu bạch nặng như thế nào vậy đối với Lâm tịch trận chiến này vẫn không hoàn Mỹ nhưng Lâm tịch rất là bình tĩnh Hắn không vội vã tới trước chiêu kích, mà chỉ buông lòng cự cung màu đỏ thắm trong tay xuống. Sau đó hai tay bắt đầu chuyển động, tay này so lấy tay kia, đồng thời kéo giãn mười ngón tay của mình. Tư thu bạch nhảy xuống nước tạo thành một chùm bọt trắng, lặn sâu xuống dưới đáy. Trên mặt nước còn có chút máu màu hồng nổi lành lành. Nhưng ngay vào lúc này, mặt hồ trị tinh vốn tĩnh lặng đột nhiên dậy sóng, một lô nước mãnh liệt cùng với bọt nước bắn tung tóe lên không trung. Tựa như dưới đáy hồ đã đột nhiên xuất hiện một con thường luồng vậy. Phở lớn quân sĩ trên cổng thành không biết dưới đáy nước đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là rất là rung động. Sau đó nhìn thấy có một bóng người mang theo nhiều máu tươi từ dưới đáy nước phóng lên cao. Hai mắt người này trợn tròn, trên mặt cũng có rất nhiều vết thương, chính là Tư Thu Bạch. Lâm Tịch cười cười, nụ cười quán ta vừa có sự thương cảm, vừa có niềm vui vô hạn. Sau đó hắn lại rơi trưởng cung lên, đây là thanh cự cung màu đỏ thẫm vốn thuộc về Tư Thu Bạch. Vèo một tiếng, trong cung trung lại vang lên âm thanh chói tai, và một cây tên tự như là sao trời từ trên trời cao giáng xuống, bắn thẳng vào trong ngực Tư Thu Bạch. Một tiếng động lớn vang lên, cả người Tư Thu Bạch nặng nề rất xuống nước, bắn lên vô số bọt nước. Tư Thu Bạch vùng vẫy trong hồ nước, khi đối diện với thời điểm tử vong cận kề, Cái cảm giác như là tuyệt vọng, sợ hãi và mê man đã hoàn toàn chiếm lấy đầu hắn. Hắn giống như là một con tôm đang dẫy chết, một hồi sau không thể động đậy được nữa. Và ai cũng biết hắn đã chết. Hai cánh tay của Lâm Tịch đã rất là nhức mỏi. Nhưng hắn chưa hết giận, nên hắn tiếp tục tươi cười dương cung lên. Từng cây tên đóng chặt lên người Tư Thu Bạch, khiến cho Tư Thu Bạch trông như là một con nhím đúng vậy, trông hắn ta rất giống một con nhím đang ngâm dưới nước.